Trường 738 Viện Thủ Âm thanh bình thả nó vang vọng Quanh quẩn hồi lâu Trên giáo trường dù mới tắt hẳn Những tiếng là hét ồn á Cũng im áng hoàn toàn Mọi người vội vàng đạo mắt nhìn khắp xung quanh Tâm tình ai lấy đều láo động cạn lên Lúc âm thanh kia vừa vang sắc mặt hách gia chủ kẽ biến Giọng điệu của đối phương không một chút khách khí Khiến não hừ lại một tiếng Nhưng bản chân vẫn không dẫm xuống Mà chậm chậm tu về Chậm rọng Không biết là vị bằng hữu nào đến đây Có điều đây là việc của hách ra Xin các hạ vui lòng nhúng tay vào Lão vừa mới nói Cũng quét mặt Một lượt xung quanh Nhưng khiến cho lòng hắn có chút tót ra là vì cái gì Hắn để tâm tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng của một ai khác lạ Lão tìm ta à Trong lúc hách ra gia, gia chủ còn đang ngơ ngẩn nhìn quanh Thì bỗng một đạo âm thanh như sấm xuân Vang rèn từ chân trời truyền lại Đồng thời một bóng hát ảnh nhanh như quỷ dị Đột nhiên xuất hiện tại giáo trường Cười nhạt nhìn báo Sự xuất hiện quỷ dị bất chợt như vậy Khiến cho đồng tử của hách gia gia chủ Co rút lại Đồng tốc độ như vậy Ánh mắt của lão từ từ chuyển động Rơi trên khói mặt người mới tới Nhất thời ngẩn ra Tiên kỳ quá trẻ ngoài dữ liệu của hắn Gỡ ngàng nhìn người vật Hắc bào mà trong lòng tạp gương mừng Như điên giảm Sắc mặt trắng bạch thoáng có chút hồng hào Cố gắng định đứng dậy Nhưng vì tương tiết quá lặng không thể làm gì Tạp cường khẽ động Khiến cho đám người huyết chiến song minh đoàn tiếp tục sao động Đồng thời đưa mắt hiếu kỳ nhìn hắc báo nhân Đa số bọn họ đều nghe được Trận chiến lần trước song minh đoàn sợ dĩ tồn tại tới giờ Chính là nhờ sự hỗ trợ của vị trẻ tuổi thần bí này Hắn đó là vị Tiêu viêm tiên sinh thần bí mà các ngươi nói Đã trung niên nhân Con mặt nhật nhạt ánh mắt, đầy kinh dị nhìn thấy bóng lưng hắc bào kia, nói khẽ với Linh Nhi lúc này mới hân hở vui sướng vô cùng. Vâng, Linh Nhi gật đầu lia lia nhìn không chấp mắt nhìn vào áo đen nọ. Từ khi xuất hiện, sinh cờ, tưởng chừng đã tuyệt, bỗng nhìn le nói trong lòng cô bé. Không biết tại sao, với người thanh niên vốn chẳng quen biết này, lòng cô tràn ngập tin tưởng. Quả thật trẻ tuổi ác, cả trung niên nhìn thấy một mặt của tiêu viêm, không khỏi hạ giọng thi thào. Người ta còn trẻ thì dĩ nhiên là trẻ rồi, có liên quan gì mà thực lực mạnh yếu chứ? Linh nhì biểu môi, nói rõ ràng bất mãn với gã trung niên về chuyện đi so liên kỳ với thực lực. Gã trung liên đành cười khổ. Hắn dĩ nhiên. Hy vọng hắc bảo thanh niên này thực lực càng mạnh càng tốt, nhưng mà gì cũng phải nhìn vào thực tế mà nói. Như khách già gia chủ có thể đạt tới thực lực bây giờ, không biết tù luyện bao nhiêu năm, mà xem người thanh niên này tính... Thêm gian cũng chỉ chừng 20 tuổi Thời gian tù luyện như thế Ôi Không để ý đến đám người Quyết chiến trong binh đoàn đang xì xào to nhỏ Vị hách già già chủ từ khi tiêu viêm xuất hiện Đã âm thầm giò xét Nhưng nhìn thế nào cũng không ra lông sâu Có điều với tốc độ như vậy Đã khiến cho hắn có chút kiêng kỵ Nếu không đã lập tức động thủ đập chết hắn rồi mặc hách già chủ Có ý niệm trong đầu thay đổi liên tục Tiêu viêm sắc mặt như cũ không hề bận tâm Cuối người xuống lần tạp cương dậy Đem một viên đan dược nhét vào mồm Cao mải cười nhạt Lão già này hạ thủ thật không lưng tay Luốt đan dược kia lét hồng nhuận Trên mặt vì kích động mà đậm hơn Tay hắn nắm chặt hác vào của tiêu viêm Mồi chợt nhạt run dậy Như quá khẩn trường Mà một lời nói hoàn chỉnh cũng không thốt ra được Tiêu viêm vất vất tay Hướng về tạp cương mỉm cười nhẹ giọng. Tạp cương thúc yên tâm đi Từ lúc này huyết chiến dòng binh đoàn có trời sập cũng chẳng có chút thiêu vong nào nữa. Hắc khẩu khí thật lớn, các hạ cuối cùng thần thánh phương nào, việc hôm nay không đúng tay vào không được sao? Nghe vậy, hách gia gia chủ đứng một bên cười nhạt. Đồng thời, bọn hộ vệ của hách gia bắt đầu lầm lầm vũ khí cầm trên tay sát ý lồng đặc dâng lên. Cảm nhận được đấu khí xung quanh có chút lặng lề, huyết chiến dòng binh đoàn ai lấy đều vô số căng thẳng. Vì danh của hách gia gia chủ quá lớn, Chấn áp bọn họ không ít, thậm chí thấy lão tức giận một số người, không rét mà run. Nhưng mà hiện tại, đến mức này, bọn họ trong lòng chỉ âm thầm cầu nguyện, mong sao cho vị, thanh niên thần bí này có đủ thực lực để chống đỡ hách gia gia chủ. Nói cách khác, bọn họ đều sợ rằng, hôm nay không riêng gì huyết chiến dòng binh đoàn gà chó không ta, mà chính thanh niên kia cũng phải chịu liền lụy rồi. Với đối với họa Liên Bình sao ta chế tạo này cảm thấy hứng thú a. Cũng không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo xung quanh, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn cái hố toác đằng kia cười khẽ. vừa nghe khách ra gia chủ sắc mặt biến đổi, nghĩ không được thất tang, vật đó là người tạo ra sao? Tiêu Viêm gật nhẹ. Thấy vậy, Hách gia gia chủ cũng không giấu giếm vẻ tham lam, chỉ vào đám người quỳ dưới ý giáo trưởng cười âm hiểm, ngươi muốn cứu bọn họ không? Tiêu viêm cũng cười thoáng lướt nhìn đám huyết chiến dòng binh đoàn lúc này tỏ vẻ, tha thiết khẩn cầu, gật đầu cứu. Vậy người có thể cứu một mạng đổi lấy một cái họa liên bình hay không? Hách ra gia chủ nhích mép lên xuất hiện một điệu cười đầy vẻ con buôn chậm rãi từng từ một. Lúc lãy nhìn qua tiêu viêm cũng ước chừng số tù nhân huyết chiến dòng binh đoàn cũng ra quyến phải bốn năm người. Như vậy phải xuất ra hơn 4500 họa liên bình. Hắn khẽ tấm tắc lão ra họa này khẩu bị cũng quá lớn nha thế nào hả Thấy động tác của tiêuêu viêm hackch ra gia, gia chủ mặt cười nhưng tầm dần lạnh lẽo lại không ngột cho lắm tiêu viêm mịp mịm bật ra một câu làm cho sắc mặt hackch già gia chủ trợt cứng lại mà đám ngợi huyết chiến dòng binh đoàn thì xám xịt Hẳn kỳ vọng trong lòng bỗng nhiên biến mất tâm đã thế mời các hạ đi cho Tuy lão phu biết người không tầm thương nhưng hackch ra bọn ta cũng không phải không tên tuổi còn muốn đối địch với bọn ta sợ rằng người lành ít giữ nhiều. Hách ra gia, gia chủ lạnh nhạt cười, nếu không phải hắn có chút cố kỵ với các thanh niên này. Có lẽ sớm đã mạnh mẽ động thủ bắt hắn lạ, giam vào trong đại địa gia tộc, mà từ từ khai thác cho ra phương pháp luyện chế họa liên bình. Bây giờ ta đếm 10 tiếng cút khỏi thanh sơn chấn, có khi ta xem không có chuyện gì xảy ra. Không thèn nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của hách ra gia, gia chủ, tiêu viêm chậm rãi đếm. Nghe vậy không chỉ riêng hách ra gia, gia chủ cười một trận Mà bọn hộ vệ hách gia bên cạnh Cũng là ha hạ rộ lên Tên tiểu tự này Đừng nói là kẻ ngu ngốc điên khùng hay sao Dám dùng ngôn ngữ cuồng vọng đến thế Trước một đấu vương cường giả Nhiều năm lắm rồi Người là người thứ nhất Dám nói chuyện như vậy với hách gia ta Quả thật thiếu liên bây giờ Hậu sinh khả quý nha Hách gia gia chủ trọng rãi Thu liễm giọng cười Bùng hằng lét Trong mắt không hề dấu diếm Thế, thế tiêu viêm chỉ than nhẹ chậm rãi lắc đầu Hạo nhân như lão này Trên thế giới sao mà nhiều vậy Bàn tay hắn từ từ lưng lên thẳng đến hướng khóe miệng Còn đu lại vẻ cười khẩy của hách gia gia chủ Đôi mắt tiêu viêm híp lại Áo choàng không gió mà lay động Đấu khí ào ạt Dũng động dâng trào Trong cơ thể không thèm xấu Từng đạo đấu khí như vòi rồng lấy tiêu viêm làm trung tông Như mạng nhện lan tọa khắp trường Tiêu viêm hôm nay đã trải qua đột phá đấu vương đỉnh phong Lên thời khắc đấu khí bà động trong cơ thể hắn cuồng loạn kịch liệt nhất tầm tình của hắn vừa chuyển đổi đấu khí bên trong liền hùng hồn bức Bách phá thể chui ra không kém gì đấu khí của một đường Cường giả đấu hoàng cổ đấu khí này vừa xuất xa đã bằng bạc bao phủ toàn bộ quảng trường kể cả hackch ra gia trụ khi nãy và mọi người ở đây quôn mặt đều bị tư viêm làm cho kinh hãi chấn động khí tế vậy đừng nói đã là vượt xa đấu phương chứ Thân thể hackch ra gia, gia chủ bị luồng đấu khí cuồn cuộn này chấn l liên tiếp mấy chục bước mới miễn cưỡng chế trụ lại mặt trắng bạch ra nét cửa trên mặt biến đầu mất tiêu lão nghĩ đến cùng không nghĩ ra cả thành liền tuổi không quá 20 này Thế nào lại là một cương giả cấp bậc đấu hòa Yết hầu luốt một ngụm lớp bọt hackch ra gia trụ trong ngỏ âm thần phát lạnh Không nghĩ tới đi kiếm một cái rong binh đoàn nho nhỏ gây sự, đụng đến nhân vật khủng bố tầm cỡ này, đám tạp cương linh nhị lúc này há mồm miệng nhìn Hắc Y Tiếu Liên áo choàng không rõ mà phần phật bay đứng cách đó không xa, dưới áp lực của hắn, đôi khi bọn họ giống như tắc nghẽn không thể lưu động. Hắc gia gia chủ kinh hãi một, bọn họ kinh hãi 10 bởi vì bọn họ cũng biết mới vài năm trước thôi, gã Hắc Bảo trông như này chỉ là một gã đấu sư đấu giả nho nhỏ mà thôi, mà hôm nay lại có thể Đứng ngang hàng cùng với cường giả đỉnh cấp trong đế quốc Mà phần cao cấp tốc độ tuyệt lệ tu luyện thế này Chỉ có quỷ mới tin Hắn chẳng lẽ không phải là người sao Mà gã trung liền của huyết chiến song minh đoàn Cũng đồng dạng ngây ngốc Trợn mắt nhìn hắc y nhân Đứng sừng sững trước mắt Và lúc lâu sau mới kịp mừng như điên dại viết chiến xong binh đoàn được cứu rồi. Hách ra gia chủ, đấu khí trong cơ thể liên tục tuôn ra, nỗ lực chống chọi lại áp bách từ tiên viêm, ánh mắt chằm chằm nhìn không lìa. Khỏi khuôn mặt trẻ trung đầy vẻ thản nhiên kia mà trong lòng như đại dương nổi lên tố phong ba. Đế quốc này từ bao giờ xuất hiện một tên đế hoàng mang tớ như vậy, ý niệm trong đầu xoay chuyển, thân thể lão chợt cuồng biến, chấn động kịch liệt. Lão như tới một sự kiện vàng dội trước đó không lâu, trận đại chiến thảm liệt kinh hoàng thay đổi tình thế, đế quốc ai lấy điều biết, mà nhân vật trung tâm toàn bộ biến động đó là một gã hắc bào thanh niên vô cùng trẻ tuổi. Nghĩ tới đây đồng tử lão co rụt lại, hai chân choáng, toát ra mồ hôi lạnh, âm thanh líu lưỡi bởi vì kinh dị, dị thường sắc nhọn thè thế, người là phim minh minh chủ tiêu viêm, âm thanh hớt hải. Néo nghéo của hách gia gia chủ, tuyệt không nghi ngờ gì giống như là xấm động giữa trời quang, khiến toàn bộ những người trên giáo trường có mặt đều bị chấn kinh, ánh mắt đều mơ hồ lờ đờ dại ra. Trường 739 Hách Cảng Nghe được âm thanh kinh hãi được truyền sát trong miệng gia chủ hách gia, Tiêu viêm hơi nhíu mày lại Cũng không có nói chuyện Nhưng đấu khí hùng hồn trong cơ thể tỏa ra không có yếu bớt Một tiếng nguy hiểm nhàn nhạt hiện lên trong nháy mắt Cái bộ dáng cam chịu này của tiêu viêm Làm cho tay chân của gia trụ hách càng càng thêm lạnh lẽo Bây giờ hắn quả thật có cảm giác như muốn đâm đầu chết đi Trêu ai không tốt Lần này hết lần khác Lại đi trêu chọc cái tên gia họa kinh khủng nhất ra mã đế quốc Lấy thân thế hiện tại của Viêm Minh tại gia mã đế quốc, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ trở thành phó tượng Vân Nam tông thứ hai, mà trong mắt các thế lực khổng lồ này, một cái hách gia như vậy chỉ cần một đầu ngón tay có thể giẫm chết mười mấy lần. Sắc mặt gia chủ hách gia biến đổi không ngừng, lát sau cảm thấy được sự áp bách khí thế hùng hồn kia, cả người đều run lên, vội vàng tán đi tất cả phong hộ, khom người cung kính nói: "Không biết Tiêu minh chủ Đại giá Quang Lâm, lúc trước nếu có đắc tội xin tiêu minh chủ đại giá, đại lượng không so đo, toàn bộ việc này xin nghe theo tiêu minh chủ. Hách gia sẽ tự nhiên nghe theo. Từ thái độ bằng hàn lúc trước đến loại khúm núm hiện tại, biến chuyển của hai người cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tất cả thành viên huyết chiến dòng binh đoàn cho đến cả hộ vệ Hách gia đều là mở miệng rộng nhìn gia chủ Hách gia đang khúm núm như một lô tài, loại biến hóa này cũng làm cho bọn họ có chút không ngờ. Đối với ánh mắt nhìn xung quanh kia, gia trụ hách gia không quan tâm chút nào, hắn cúi cái đầu xuống, nhìn hai chân cách đó không xa, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên chán chảy xuống. Là một người có chút danh vọng trong đế quốc, hắn đối với trận đại chiến kinh động địa kia, vần nằm tồng so với người thường càng thêm hiểu rõ, bởi vậy hắn cũng biết được người thanh niên đang mặc áo trỏng đen trước mắt có thực lực đáng sợ thế nào, tự hắn hiểu được. Cho dù hắn có dốc toàn lực thì không có chút cơ hội trốn được từ người đứng đầu viêm minh, đã đánh bại Vân Sơn đã đạt cảnh giới đấu tông kia. Hơn nữa hắn cũng không có một thân một mình. Hách ra còn cần hắn bảo hộ. Hách ra mặc dù tại khu vực đông bắc này có chút danh tiếng, nhưng trong mắt thế lực lớn khổng lồ như viêm minh này thì không vào đâu cả. Nếu như tiêu viêm muốn cho Hách ra bọn họ biến mất tại Gia Mã Đức Quốc thì đúng là một chuyện đơn giản mà thôi. Bởi vậy, việc đã đến tình trạng này khúm lúm là cách an toàn nhất mà hắn cùng với hách xa. Ngược lại, nếu như sau khi đoán được thân phận của đối phương mà còn có ý định, dựa vào lời hiểm yếu chống lại, chỉ sợ kết cục là... Hắn vô cùng hiểu rõ tiêu viêm không phải là một đứa nhóc bình thường gì cả. Thủ đoạn của người này đối với địch nhân không hề thua các lão cáo già chút nào cử động của gia chủ Hách Sa, như vậy cũng sẽ làm đám hộ vệ Hách Sa xung quanh không dám nhúc nhích, bọn họ không phải dớng ngốc, đối với tổ chức Viêm Minh khổng lồ vừa mới sinh ra tại đế quốc, bọn họ cũng nghe thấy, trong quá khứ bọn họ có thể lấy thân phận hộ vệ Hách Sa để giễu võ dương ngoài một phen trước mặt các binh đoàn, nhưng thân phận này trong mắt Viêm Minh chỉ sợ, giống như chênh lệch của Hách Sa với các song binh đoàn rất khó vượt qua. Hắn Hắn thế nhưng thực là minh chủ của viêm minh đánh bại Vân Sơn. Ánh mắt đám người linh nghi tạp cương rung động, nhìn người thanh niên đang vận áo bào. Không gió mà bay, trong lòng nhìn, như là đang lụi lên sóng to gió lớn. Mặc dù bọn họ đối với thực lực mạnh mẽ của tiêu viêm suy đoán, nhưng lại không ngờ rằng hắn thực sự là người đứng đầu viêm minh, tần bá chủ của thế lực mạnh nhất ra mã đế quốc. Đương nhiên nghiêm túc mà nói, điều này không phải là không có bất ngờ qua mà thực sự không dám nghĩ bởi vì người đứng đầu Viêm Minh kia lưu lại ấn tượng quá sâu đối với người dân nhà Đế quốc, thực sự là quá mức cường đại, cùng quá mức thần bí, trong lòng một số người đã đem nó thành một loại tín ngưỡng để sùng bái. Loại chuyện này trong cái thế giới người thắng là Bùi này cũng không có gì ngạc nhiên. Tiêu Viêm là người đã đánh vỡ quy tắc cũ, đánh bại Vân Nam Tông, có địa vị không thể lay động trong lòng vô số người nhà Mã Đế quốc, bởi vậy địa vị của hắn vô cùng cao, thậm chí cho dù Thiêu Biêm có tên giống như là người đứng đầu Viêm Minh kia cũng không thể ngờ đến. Vị trung niên kia dùng sức luốt lước bọt một cái, lòng tràn đầy khiếp sợ, ai có thể nghĩ đến một song minh đoàn nhỏ nhỏ như bọn họ có quan hệ với một nhân vật như truyền thuyết này, tin tức này nếu truyền ra chỉ sợ dòng minh hàn huyết chiến của bọn họ sẽ nổi tiếng khắp đế quốc ngay. Dung động một hồi, sau mới hết đi. Tạp cương cùng Linh Nhi vội lau mồ hôi lạnh trên chán. Mặt hơi cứng lại, từ sau khi tiêu viêm xuất hiện, không ngừng làm cho bọn họ khiếp sợ. Thậm chí tới hiện tại, trong lòng bọn họ có cảm giác chết lặn. Cũng giống như là những người khác, tiêu viêm với sự biến đổi của gia chủ hách già cũng là giật mình không thôi. Chờ thâm ý nhìn vào lão giả một cái này, lão giả này quả nhiên thức thời, biết rõ không thể đối địch lại có thể chuyển đổi tâm tính như vậy, có thể thu được kết cùng tốt nhất. Trong lòng tiêu viêm hiểu rõ, Nếu như sau khi lão già này đoán được thân phận của mình mà thái độ như cũ Như vậy hắn không chút do dự, dùng chút thủ đoạn tàn nhẫn Sau khi đưa hắn đi, sẽ tiếp tục làm cho cái tên hách gia xóa khỏi, giả mã đế quốc Nhưng giờ phút này, giây phút ngắn ngủi hắn trần trờ Thì đã bị gia chủ hách gia lựa chọn bỏ cuộc một cách nhanh chóng Liên từ bỏ cái huy nghiêm gia chủ của gia tộc khúm núm trước tiêu hiêm Đây là biểu hiện đối với người ngoài có chút chơ chẽn Nhưng dưới mắt của tiêu viêm, lão già này là một người cầm không được thì buông, không vì khí phách trong lúc nhất thời mà đẩy gia tộc vào nguy cơ. nghiêm túc mà nói lão già này có tư cách trưởng hoạt một gia tộc. Đấu khí khổng lồ đang bùng phát trên thân thân hết thể. Chậm rãi tiêu tán. Tiêu viêm cười như không cười nói. Như thế nào? Không phải là muốn họa liên bình kia sao? Nghe vậy, gia chủ hách gia nhất thời mồ hôi lạnh dòng cười khan nói. Tiêu Minh chủ cứ nói đùa, vừa rồi là ta đầu heo vọng tưởng, mới chú ý đến đồ của người ngay. Hiện tại biết thân phận của ngài cho ta thêm vài lĩnh đá gan cũng không dám mạo phạm a. Người tên gì?" Tiêu Viêm lạnh nhạt cười nói. Càn, gia chủ Hách gia vội vàng nói." Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt nhìn đoàn phiên huyết chiến trong sân, bình thản nói, "Ta cùng với dòng minh đoàn huyết chiến có chút quan hệ, sự việc ngày hôm nay bỏ qua." Ngày sau nếu hách ra người có thủ đoạn gì cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Toàn bộ nghe theo lời tiêu minh chủ. ha hà, hà, nếu sớm biết song minh đoàn huyết chiến có tiêu viêm minh chủ. Thì có thêm 10 lá gan cũng không dám tới sự tình. Chuyện hôm nay xem như hách càn ta đắc tội. Ngày sau tất nhiên sẽ tỉnh tội với vài vị đường già của song binh đoàn huyết chiến. Hách càn vội vàng gật đầu ánh mắt chuyển qua đám người trong sân thần thiện nói. Thấy lụ cười của hách càn, vị trung niên kia vội vàng chắp tay, hắn biết rõ lấy thực lực của hách càn. Đều muốn giết chết dòng binh đoàn huyết chiến mà nói, căn bạn không cần phí sức. Hôm nay không phải tiêu viêm trước mặt, sớm đã huyết tẩy bọn họ, đâu có khả năng nói khách khí với họ như thế. Cho nên mặc dù uy nghiêm của tiêu viêm trận áp, hắn cũng không dám chậm trễ. Tiêu viêm khẽ gật đầu, hách càn này đúng là rất biết làm người, lấy thực lực của hắn, nếu muốn đánh chết hách càn thì là việc dễ dàng. Nhưng hách cản còn liên quan tới một hách gia đằng sau, mà tiêu viêm cũng đang gần tới bế quan, tự nhiên không nguyện ý phí công sức ra tay đối với hách gia, cho nên có thể làm cho hách cản biết khó mà lui là một kết thúc không tồi. ha hà, tiêu minh chủ, vài ngày trước hách gia ta đã nhận được thư mời của viêm minh. Lão phu sau khi cân nhắc hồi lâu cũng sẽ gia nhập viêm minh, vì tiêu minh chủ sẽ cống hiến một phần sức lực, nếu như tới lúc đó. ha hà đã trở thành người dưới tay tiêu minh chủ đến lúc đó sẽ cần minh chủ đề bạt nhiều hơn A nhìn thấy tiêu viêm gật đầu hoách cản thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói ngay vậy tiêu viêm ngật ra âm thầm cười lão già này coi như là người thú vị sau khi cân nhắc một hồi liền nói ba xạo nhưng từ lời của hắn tiêu viêm mơ hồ cũng biết được kế hoạch của đại ca lập tức trong lòng thầm khen một tiếng xem ra đại ca muốn dần dần đem phần đông thế lực của đế quốc trở thành dưới tay liên minh Nếu được như thế, thực lực của liên minh sẽ tăng rất nhiều. Chỉ cần trung tâm đối với liên minh, ta tất nhiên nhớ kỹ trong lòng. Ngày sau nếu có công lớn, mặc dù không dám nói có thể cho người đột phá tới đấu hoàng, nhưng tới đấu vương đỉnh cũng không thành vấn đề. Tiêu viêm cười nhạt nói, nghe được lời của tiêu viêm, trong mắt hách càn trở lên có chút kinh hỷ, tới độ tuổi như hắn. Độ khó khi muốn tăng thực lực một tinh đã là không nhỏ, Đối với cảnh giới Đấu Hoàng hắn chưa hy vọng xa xôi đến thế, có thể đạt tới Đấu Vương đỉnh đã là chuyện hắn mơ ước, vội vàng cung kính trả lời. "Chuyện hôm nay dừng ở đây đi, ta có việc phải vào Mã Tú Sơn mạch, chuyện này này ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết thỏa đáng." Tiêu Viêm chậm rãi nói. "Hách Càn nhất định không phụ sự chờ mong của minh chủ." Hách Càn cung kính nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu xoay người lại, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tạ Cương mỉm cười bấm tay đem về viên thuốc trước mặt. Tạp Cương thúc đang giật có thể làm thương thế người trong thời gian ngắn khỏi. Ngày sau Hách gia cũng không có tâm tư khác với dòng binh đoàn huyết chiến các ngươi. Không dám nhận, không dám nhận, cái này không ngờ là Tiêu Viêm tiểu huynh đệ là người đứng đầu Viêm Minh. Ta Tạp Cương luống cuống nói, đối với một dòng binh thành thật như hắn mới chỉ gặp qua người cực mạnh như gia chủ Hách gia mà nói. Người đứng đầu Viêm Minh như Tiêu Viêm Đối với hắn là một chút xa xôi để nghĩ tới, hắn chưa từng nghĩ tới tiểu liên năm đó vô tình gặp được ở rừng núi, vài năm sau trở thành người đứng đầu các thế lực của gia đế quốc. Tiêu Viêm cười đối với tạp cường chắp tay nói, "Chuyện hôm nay đã giải quyết xong, tại hạ còn có chín sự cáo từ trước." Ánh mắt hắn nhìn vào Linh Nghi đang dùng ánh mắt dáng nhìn mình mỉm cười, thân hình vừa động, liền hóa thành bóng đen bay vút chân trời. Ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng đen nhanh chóng biến mất cuối chân trời. Trong đôi mắt, Linh Nhi có sự dao động kỳ lạ. Đối với người có y thế khiến, chỉ cần nhấc tay nhấc chân, liểm cho một cá đấu vương cường giả phải khúm núm mà nói, thì luôn có sự hấp dẫn đối với không ít cô gái. Cường giả vĩnh viễn là người được chú ý nhất. Tiêu viêm bây giờ đã có tư cách này. Trường 740 Bế Tử Quan Lúi rừng mờ mịt Một đạo hắc ảnh như tia chớp lao vút qua. Bởi vì tốc độ phi hành cực nhanh nên áp lực vào xuống. Cánh rừng mênh mông bên dưới tạo thành một cái rãnh xám xịt thật dài hồi lâu mới chậm rãi tiêu tan. Bóng đèn đó chính là tiêu viêm kẻ mới giải quyết dứt điểm phiền toái cho huyết chiến xong binh đoàn. Hắn không hề lo lắng hách càn kia dám âm thầm giờ thủ đoạn vì hắn biết trước thế lực tuyệt đối mọi mưu mà trước quỷ đều vô dụng. Một nho nhỏ, nhỏ Cho dù tại Đông Bắc đế quốc có chút dân vọng Nhưng sao với viêm mình Thì miễn cưỡng được xem là Một thể lực một phương mà thôi Muốn diệt trừ cũng không tốn bao nhiêu sức Bởi vậy tiêu viêm dẹp hết Mọi rắc rối mới an tâm rời đi Mà lần này ly khai hắn không lưu thêm vật gì nữa Nói cho cùng Hắn cùng với đám tập cương kia Không có sao tình quá mức sâu đậm Lần trước ở nhờ một thời gian Giờ hai lần đã ra tay tương trợ Xem như cùng cũng đã Thành toàn cho bọn họ Một đầu miên man suy nghĩ Mà tốc độ tiêu viêm cũng đột ngột tăng lên Ước chừng mười mấy phút mới Dần chậm lại Hỏa rực sau lưng không ngừng chớp động Thân hình trực tiếp Nhắm thẳng vào trong sơn cốc Trong lòng lối tiến vào Vừa tiến đến sơn cốc tiêu viêm cảm thụ được ánh mắt lạnh léo Quét qua thân hình hắn Chuyển đến khuôn mặt hắn Thì dừng lại Ánh mắt kia chính là mỹ đô toa đang tủ hộ nơi này Nên hắn vẫn bình thản, thân hình thoáng nhoáng lên khi xuất hiện bên cạnh cái kén khổng lồ đang phát ra tự sắc quang mang. Mọi việc tốt cả chứ. Thấy tiêu viêm xuất hiện, Mỹ Đô Tòa khẽ lướt nhìn, tùy ý hỏi một câu. Tiêu viêm gật cực đầu đem chuyện lúc lấy đại khái nói sơ qua. Mà Mỹ Đô Tòa có vẻ thở ơ, một đấu vườn của một cái song binh đoàn vô danh mà thôi. Quả cũng khó khiến nàng phải tò mò quan tâm. Khí tức trong cơ thể người càng lúc càng ba động. Đấu khí không ngừng bành trướng, xem ra phải nhanh chóng bế quan, so sánh với chuyện này thì có vẻ làng xem trọng hơn, làng liễu nhú mày một lại. Bắt chăm chú nhìn, hiện tại nhìn tiêu viêm không khác gì với một cái sàng thủng lỗ chỗ, đấu khí không ngừng tuôn trào ảo ạt từ những lỗ thủng này, tiêu viêm đành cười khổ gật đầu, lúc lãi bạo phát một ít khí thế để làm cho đấu khí trong cơ thể có chút không thể khống chế một lỗi, trong một lúc khẩn yếu quan đầu, tiền địa năng lượng lại không ngừng quán chú hội tụ trong thân thể hắn, lại khiến cho nó trở nên càng hỗn loạn nóng nhiệt. Thời gian cấp bách lắm rồi, ta dự định hiện tại bế quan, phòng tỏa sân động, về phần tự nhiên, ta muốn phó thác cho ngươi." Tử Viêm Thoảng trầm tư trong giây lát chợt nói. "Ừm, mỹ đô tòa khẽ gật đầu, trầm chờ một chút. Ta tới giang mã đế quốc lần này cũng chưa từng trở về xã nhân tộc." Chờ ngươi bế quan xong Ta sẽ trở về tộc nhân của mình nghe vậy tiêu viêm giật mình thảm thốt Nhưng cũng nhanh chóng chấn định lại do hỏi Có cần ta đi cùng không Không cần Nhân loại Đối với xã nhân tộc bọn ta không hoan nghênh Ngươi tiến vào Chưa biết chừng sẽ gặp phải phiền toái không đáng có Ví đồ tòa có chút động dung Nhưng vẫn lạnh nhạt cự tuyệt thấy vậy tiêu viêm có chút cượng gạo lắc đầu Đã vậy thì dễ rồi à, Trước tiên Ta sửa sang lại sơn động một lát Nắc nửa sẽ bắt đầu bế quan, tự nghiên trong cậy vào ngươi." Mỹ Đồ Tòa gật đầu, thái lang chấp thuận. Tiêu Viêm không dây dưa lửa, đố khí hỗn loạn trong cơ thể khiến cho hắn bây giờ rất khó chịu, vì vậy lập tức độc thần tiến vào trong sơn động, thoáng chốc trong đó vang vọng từng tiếng lổ âm trầm. Độc biết là hắn đang sửa sang nơi này. Nhìn thân ảnh Tiêu Viêm trong sơn động, góc tụ Mỹ Đồ Tòa khẽ siết lại, đôi mắt long lanh chợt hơi mờ ảo, chợt thở bất đắc dĩ. Người kia xem ra cũng sợ phải theo làng Về xã nhân tộc A Sơn động được bảy bố Tại một khoảng chừng 10 phút Lúc này tiêu viêm Cả người phủ đầy bụi đá ho khan đi ra Lại bên cạnh cái kín màu Cái kén màu tím cực lớn Hồn nhù vỗ về Tiểu ni tử Ta cũng phải bế quan đây Thời gian này đành trông cậy vào thải lân tỷ Chưa cố ngươi rồi Hy vọng khi ta bế quan đi ra Cũng là lúc ngươi tiến hóa hoàn tất Lúc đó Đem người tiến vào hoàng sơn lính giã, bắt gọn mà thú khác tìm thuốc bộ cho người ăn nhé. Tiêu viêm vừa nói xong, quang màng trên cái kén có vẻ bừng sáng lên và vất như tiểu tự kia nghe được mà đang vung tay phản đối. Thấy thế hắn cười ha ha, mà Mỹ Đô Toà cũng lắc đầu ngào ngắn, người này bây giờ có tâm tình đùa giỡn hay sao? Tiêu viêm lại tiếp tục vỗ về cái kén, quay đầu Mỹ Đô Toà, cười khẽ. lần này chỉ sợ cực khổ cho người rồi. Không biết ta đột phá cảnh giới cần bao lâu Nhưng mà ta dự đoán ít nhất phải lửa lắm Yên tâm thôi Lửa lắm có là gì Mỹ đô tòa, tay ngọc vén tóc mây lòa xòa Thật nhiên Chỉ cần không xuất hiện tình huống đặc thù Ta sẽ ở lơi này tụ hộ cho các người Đến lúc đại công có thành trở ra Nghe vậy tiêu viềm lặng lẽ gật đầu Hít sâu một hơi hướng Mỹ đô tòa thi lễ Rồi đột ngột xoay người tiến vào sơn động Chỉ trong chốc lát Thân này của hắn đã hoàn toàn Chìm trong bóng tối mở mịt Lúc ầm ầm Mấy tiếng vang dội Rồi đóng cự thạch đổ nhào xuống Đem động khẩu toàn bộ Trái lấp liêm phong Nhìn thấy chỗ mới đây còn là sơn động Giờ đã là tảng đá lấp đầy Mấy đồ tòa thần sát Vẫn tạm nhiên Bỗng có chút cô đơn lạc lõng Hắn biết quan lần này không biết bao giờ mới ra chậm từ trong thoáng chốc Làm khẽ thở dài nhẹ nhàng thỏ thể Hy vọng người tuận lợi đột phá A, Bên trong sơn đậu, cũng không mịt mờ đen tối như tưởng tượng, trên đá đã được tiêu viêm khảm vài miếng Nguyệt Quang Thạch, đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ nhu hòa khắp nơi, nhìn cũng không trói mắt, cũng không phải âm ô. Tiêu viêm ngồi xếp bảng trên tạng đá, có vẻ nó cũng ẩn chứa ngọc thạch lên phần mắt lạnh, đối với người cần lưng cao tinh thần chắc chắn có không ít chỗ tốt. Nhìn tạng đá này, hắn đột nhiên nhớ tới cái thanh sắc hỏa Liên trước kia ngoài hỗ trợ tu luyện có thể Để thăng tốc tốc độ tu nạp, còn giúp tinh luyện sắc bộ, đúng là bảo vật phụ trợ hiếm quý tuyệt vời. Có điều thật đáng tiếc tại dưới lòng đất bị vấn nạn tâm viêm luyện hóa mất rồi. Cươi khổ Tê Viêm hít sâu một hơi trong họng, lòng. lòng bàn tay nắm chặt lại, chợt trong tức khắc tiến nhập vào trạng thái tu luyện, vừa tiến vào trạng thái tu luyện, hắn liền chú tâm nhìn kỹ Tình trạng đang diễn ra trong cơ thể mình Tại kinh mạch lúc này Đấu khí như hồng thủy cuồn cuộn chạy loạn lên Tiêu viêm chỉ có thể lắc đầu May mà một nhục thân của hắn Trải qua không biết bao lần được dị hoạ Cũng như linh dược rèn luyện Chứ không với tình trạng đấu khí bạo động thế này Ít thì tâm thần cốt tủy của hắn Sẽ đau đớn tê liệt Chậm rãi Giết bỏ tạp niệm Tâm thần của hắn lúc đầu Thuận theo đấu khí đang rung động kia Sử dụng linh hồn lực lượng trợ giúp khiến cho đấu khí đang dâng trào hỗn loạn kia, phút chốc cũng được dẫn đến những kinh mạch chủ đạo. Rồi dựa theo lộ tuyến vận hành của phần quyết công pháp mà cấp tốc vận chuyển mà mỗi một vòng tuần hoàn diễn ra lại khiến cho linh hồn tiêu viêm như cảm giác có một cái gì đó rất kỳ diệu đang lặng lẽ lệ sinh trong lòng hắn. Trong lúc tinh thần tiêu viêm đang chìm đắm trong cỗ cảm giác kỳ lạ, bên ngoài năng lượng tiên địa xung quanh cũng điên cuồng khởi lên cấp tốc xoay tròn tạo thành một cái lốc xoáy phía trên thiên linh của Tiêu Viêm. Hút toàn bộ năng lượng điên cuồng quán nhập vào thân thể hắn. Theo dòng năng lượng hỗn lô tiến vào, long mạch Tiêu Viêm nhú mạnh, năng lượng trong xương cốt có phần lủng đọng. Ngoại dự tính của hắn không ngờ chỉ bắt đầu đã mạnh mẽ thế này. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, một ngọn lửa xanh biếc đột ngột vang lên. Bao phủ toàn bộ cơ thể Mực lục hỏa diễm xuất hiện, còn chưa kịp tọa sát nhiệt độ dưới sự chỉnh huy của Tiêu Viêm trợn dãi lay động, cuối cùng từ lòng đập dần chuyển thành vô hình vô sắc, chính là vẫn nặc tâm viêm, vẫn nặc tâm viêm chuyển đem thân thể của hắn bọc lại, tạo thành một bộ giáp phục bằng hỏa diễm, khiến tốc độ thiên địa năng lượng tạo án cuồng bạo độ số vào Tiêu Viêm hơi bị ngừng giảm đi, có lẽ địa năng lượng hỗn loạn kia sau khi xuyên nhập vào một tầng giáp lửa đó Điều bị sự đặc thù của văn tâm viêm tinh luyện lại một lần, giúp cho áp lực trên người hắn giảm bớt phần nào. Bên trong sân động lúc này, năng lượng rít gào, năm màu sắc loang lổ trộn lẫn nhau, khiến sân động thô giờ này nhìn qua mỹ lệ vô song, mà lười tụ họp vô số năng lượng quang mang, chính là tiêu viêm đang quanh chân ngồi. Đấu vương tiến giai đến dấu hoàng, đâu phải chuyện bình thường đơn giản, tiến giai lần này giống như tự nhiên Đều cần phải tìm năng lượng dị thường kinh khủng Nhưng không phải một sớm một chiều Có thể làm xong Mà cần một quá trình tích lũy lâu dài Mới có thể đem việc đột sắt Mà hoàn thành Và tư viêm hôm nay Sớm đã có tư cách tiến cấp vào đỗ hoàng Do vậy chỉ cần hắn có đủ năng lượng Mà làm cho chúng ngưng tụ hoàn thành Thì trở thành đỗ hoàng Chỉ là thuận thủy Thôi chù mà thôi Chỉ có một điểm không hoàn hảo là tính chất lần này cần thời gian không ngắn a